các bạn đang nghe tại đọc truyện audio từ từ nói lên vẻ lạnh giá tại sao anh lại tới đây thiếu chủ muốn gặp anh lãnh biên làm động tác xin mời nhìn chiếc xe đậu cái đó không xa trên mặt lãnh liệt liền thoáng cho lại một chút sau đó đi tới trước ngồi vào trong xe thì nóng cửa mạnh mẽ kêu giật một cái lập tức ngăn cản hết mà ồn ào náo động ở bên ngoài thiếu chủ lãnh liền cung kính kêu lên sao ngày lại tới đây trầm rãi lấy mặt nạ ở trên mặt xuống một sớm xoay mặt nhìn lãnh liệt Tôi bảo viêm mời anh mấy lần, nhưng anh cũng không muốn trở về. Hôm nay tôi chỉ có cách, phải tới thận nơi để mời. Mộ sư chấm dãi nói. Sao, làm trợ lý tổng giám đốc rất thoải mái phải không? Quen dùng máy vi tính và bút viết rồi, không còn thói quen cướp đoạt lệnh như bằng nữa phải không? Tôi sẽ trở về theo sự phân phó của ngày, chỉ có điều là không phải là lúc này. Lẽ liệt tỉnh đáo mà nghiêm túc nói. Thế nào, cảm thấy hiện tại tiêu lăng phong đang cần anh sao? Mộ sư nhớ mi. Liệt. Hoặc là đã ra ngoài quá lâu, đã quên mất là mình phải làm cái gì rồi. Quả thật thế giới bên ngoài thật muôn màu uôn vẻ, cũng thật nhẹ nhõm. Nhưng mà chúng ta chuyến đi này, một khi đã làm thì sẽ không có đường quay về. Tôi đã sắp xếp để anh sớm mau chóng trở về tổng bộ. Vậy còn thiếu chủ? Lẽ liệt hỏi. Dĩ nhiên là tôi còn phải làm những chuyện mà tôi nên làm. Mộ sơ cũng không chút dấu giếm bận quá tôi nghĩ vì tôi trở về chắc cũng sẽ không quá lâu nữa đâu. Một giờ thấy mắt lại Thiếu chủ làm như vậy đã nghĩ tới hậu quả chưa Lãnh liền hỏi Sau khi dự tình biết được những chuyện này Cô ấy sẽ phải làm sao Cô ấy sẽ phải đối mặt như thế nào đây Cho dù thiếu chủ đối với cô ấy không có chút thương hại Nhưng lúc đầu cô ấy đã thật sự quan tâm đến thiếu chủ Thôi được tôi sẽ lùi thêm một bước nữa Hoặc giả thiếu chủ cảm thấy những chuyện này Làm cho thiếu chủ cũng không chút động lòng Nhưng mà bất kể như thế nào Cô ấy cũng đã từng là người con gái mà anh trai của ngài yêu thích Ngài thật sự nhận tâm gây tổn thương cho cô ấy hay sao? nếu anh không đề cập tới anh trai của tôi, có lẽ tôi còn có một chút không nảy lòng, lãnh liệt. mỗi ngày anh ở bên cạnh tiêu Lang Phong như vậy, anh cảm thấy cô gái rượu tinh kia thật sự quan tâm đến anh trai của tôi sao? Mộ Sở Lệnh lùng nói xong câu kia, lại nhớ tới những vết đỏ in trên cổ rượu tinh, làm cho người ta phải chói mắt. phải là một loại kỳ liệt như thế nào? Ngay cả khi cô đã dùng tấm khăn mỏng để che đi, cũng không thể che giấu được. những chuyện này đều là những chuyện anh không cần phải quan tâm đến. sứ mạng của anh đã hoàn thành hiện tại. Anh đã có thể thành công lưu thân rồi, anh cũng đã đi được 3 năm, các huynh đệ cũng rất nhớ anh đấy. Thiếu chủ, xin người không nên làm khó tôi. Lãnh liệt cũng không chút chịu nhượng bộ. Tôi đã nói là tôi sẽ trở về, nhưng không phải là hiện tại, nếu như ngài cảm thấy, tôi đã cái mệnh lệnh của ngài, vậy xin ngài cứ việc chiếu theo như quy định của bang hội để xử trí, tôi đây không có một câu oán hận. Lãnh Liệt, có phải ngài cảm thấy tôi còn luyện tiết đúng không? Mộ Xuân Nội giận hỏi, cho đến bây giờ Lãnh liệt cũng không dám nghĩ như vậy. Lãnh liệt bình tĩnh nói Nếu như không phải tôi đã được tổ chức thu nạp nồi dưỡng Chắc chắn tôi cũng không thể sống được tới hôm nay Cho nên chỉ cần tổ chức cần Lãnh liệt này cho dù phải chết Cũng sẽ không có nửa câu oán hận Nếu đã biết Tại sao anh còn dám cãi mệnh lệnh của tôi Mỗi giờ nổi giận Tôi đây chỉ muốn làm một chuyện phải làm Cũng là lần đầu tiên tôi tự mình muốn làm Lãnh liệt nói rất đúng mực Không chút kiêu ngạo Chờ đến khi tôi hoàn thành chuyện này Đương nhiên sẽ trở về xin chịu tội Diêu nói xong liếc mắt đau thương vào mộ sở Việc ngụy trang của thiếu chủ Cũng thật tinh xảo kỹ càng Chẳng qua là có lúc việc trả thù cũng không cần thiết Phải lấy chính mình ra để mà đổ dẫn như vậy Nếu thật sự có chuyện Không phải là gái được Không bù lại nổi cái đã mất sao Thiếu chủ bảo trọng Anh nói xong xuống xe Bùm, mộ sở nắm thân trang qua đấm Trong con người lạnh như băng kia Tự nhiên đã khiến cho nhiệt độ trong bồn xe cũng bị thấp thêm vài phần Lạnh liền anh đứng lại lệ về bước mấy bước đuổi theo Cùng trở về nhà với tôi đi Lệ đường trù, tôi cũng đã nói rồi Trở đến khi tôi hoàn thành chuyện mà mình cần phải làm Đương nhiên, tôi sẽ trở về chịu tội Anh cũng coi như đã được nhìn thấy tôi lớn lên Cả tính của tôi như thế nào, anh cũng rất rõ ràng rồi Lãnh liệt Lệ viêm tức giận nếu anh lại like. Còn mẹ nó chứ, thứ anh muốn là phụ nữ còn chưa tính Vì một người đàn ông thì có đáng giá không Lệ viêm quát lên Chuyện này không cho liên quan đến quan hệ đàm nữ Lãnh liệt xem mặt nhìn lệ viêm Thiếu chủ còn trẻ, tính khi nóng này Có một số việc anh cũng nên ngăn cản thiếu chủ một chút nếu không sớm muộn gì thiếu chủ cũng phải chịu thiệt thòi nói xong câu kia anh liếc mắt nhìn mộ dở đang ở trong xe còn nữa tôi không hy vọng mấy người lại xuất hiện tại nơi này nữa diệu tinh cũng hy vọng mấy người hãy suy nghĩ thật kỹ chuyện của thiếu chủ và tiêu lang phong không nên để liên lụy đến cô ấy nói xong câu này lãnh người rời đi chỉ để lại lễ viêm mặt xám như cho tàn còn trẻ tiếng khi nóng này hả còn trẻ mà tiếng khi nóng này như vậy là người nào đây Đường Đường là một kẻ ma quỷ, lẽ liền là sát thủ giết người mặt lạnh, thế nhưng đến lúc này lại chọn cách xử trí thông cảm tính. Thiếu chủ này không nên nổi cáu, có lẽ liệt chẳng qua là tôi không sao. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net